các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em tự nhỏ tất cả mọi người đều cho em mọi thứ mà em muốn không được thứ mình muốn em liền tức giận náo loạn tùm lôm thế ra chính em cũng biết mà anh thở dài như có chuyện lạ cô chú mọ đúng rồi em rất tùy hứng như thế nào không ra hồn anh cười cười cô không có cách với anh càng càng môi đáng yêu hơn dù sao chúng ta đã nói từ đầu rồi Về sau nếu như trên bản ăn xuất hiện món ăn này Chính là đại biểu Ừ Bày tỏ em có ý cầu hòa với anh Cho nên mặc kệ lúc đó em làm gì sai Náo loạn cái gì với anh Hoặc là chúng ta đang gầy gỗ Anh đều phải tha thứ em đó Biết không Không cho phép không để ý tới em Chỉ dùng một món ăn Mà muốn anh phải nghe à Quá lời rồi Không thể được sao Nếu anh không muốn cái gì mới chịu Anh nhún nhún vai Chỉ cười không nói. Anh không nói lời nào, cô xem như anh đồng ý. Đồng ý với em chứ, hứa đấy. Đâu, chúng ta móc ngoéo đi, không cho phép từ ý, không làm được thì anh là con chó con. Dưới ánh trăng, ngón nút của cô và anh móc vào nhau, cam kết một phần tình ý, một ước định hiểu nhau. Hạ Âm hoàng hốt nhìn chằm chầm thức ăn người phục vụ mang lên. Cô vừa vào phòng ăn, cầm thực đơn lên liền gọi thật nhiều. Còn dặn dò phải làm bằng tốc độ nhanh nhất, không tới 20 phút, trên bản ăn đã bày mười mấy đĩa thức ăn, mỗi món đều ra đầu bếp nổi tiếng làm, trong đó có một món, là món ăn đặc biệt ở tiệm này, khổ qua xào trứng muối. Gọi nhiều như vậy, cô ăn hết được sao? Chú Tại Vũ giật mình, nhìn một bàn đầy thức ăn. Cô gái này, không muốn thì không ăn, vừa giải cấm liền không hề tiết chế, chỉ hai người lại gọi mười mấy món phục vụ bị sợ đến thiếu chút nữa thì cảm rất xuống anh quản tôi làm gì muốn ăn thì gọi hạ âm liếc anh một cái giờ đũa gấp đồ ăn đũa thứ nhất chính là gấp tôm viên xào thơm sau đó là rau câu chỉ vàng xào gà xé cây rau xanh xả bắp cải miến xào mỗi món cô đều gấp mỗi món cô đều nếm một chút thấy cô ăn không ngừng miệng anh liền đặt ly trà trước mặt cô ăn chậm một chút cẩn thận nghẹn đó cô không để ý tới anh Tiếp tục ăn món ăn Suốt cuộc đã đến món khổ qua Xào trứng muối cuối cùng Cô đưa đôi đũa ra Cô đưa đôi đũa ra tay khẽ run Sao anh không ăn Cô phát hiện anh vẫn còn đang nhìn mình chăm chú Nâng lông mi hơi run lên Tí ăn Chú Tại Vũ cầm đũa lên Chợt cảm giác gần đó có một tầm mắt nóng bỏng truyền đến Anh không biến sắc quyết nhìn quanh mình Nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện Người thanh niên đeo một cái mắt kính gọng bạc, bề ngoài có vẻ nho nhã, ngồi cùng bàn còn có mấy nam nữ đang trò chuyện về điều gì đó, chỉ có anh ta nhìn bên này. Tiêu điểm ánh mắt của anh ta đương nhiên là ở trên người hạ âm. Là người ái mộ của cô sao? Hay là stalker theo đuổi cô để chụp ảnh? Chú Tại Vũ sắc bén quan sát thanh niên kia, theo nghề nghiệp nhạy cảm của anh, không cảm thấy thanh niên kia có nhiệt tình quá đáng với hạ âm. Tự hồ chỉ là một người mê nhạc bình thường. Chốc lát, người thanh niên nghiêng đầu nói gì đó với bạn bè bên cạnh. Hai người đồng thời nhìn về phía bên này, chỉ chỉ trọ trọ, cười. Có lẽ là đang bàn tán mình có nhận lầm người hay không? Cũng đúng, anh có thể đi ăn tối với Hạ Âm, cũng cảm thấy hơi tò mò mà. Anh đang xem cái gì? Hạ Âm bỗng dưng hỏi, giọng hơi khàn. Không có việc gì. Chủ tại vũ xác định thanh niên kia không hề có uy hiếp gì, tư hồi tầm mắt, nhấc đũa tùy tiện gắp một món đưa vào trong miệng, cũng mới một muỗng cơm. Hạ Âm thấy anh ăn cơm, người lớn, tốc độ ăn cơm cũng rất mau, nhưng tại sao cô tuyệt không cảm thấy tiếng ăn của anh thô lỗ? Lúc anh im lặng nhai, lúc anh im lặng nhai, nửa bên gò má phình phình, nửa bên khác lại ẩn hiện lúm đồng tiền, xem ra có vẻ đáng yêu của một bé trai. Cô trộm dõi xét anh một lúc lâu. Ánh mắt trở lại trên dĩa khổ qua xào trứng muối trước mặt. Chỉ có món ăn này là cô chưa ăn miếng nào cả. Anh đã chú ý tới chưa? Sao lại không ăn? No chưa? Anh kỳ quái hỏi. Cô vừa lấp, nắm lòng bàn tay. Ai nói? Tôi vừa mới bắt đầu. Lại mãnh liệt gấp đồ ăn. Quay quảng cáo xong thì không cần ăn uống điều độ nữa à? Anh mỉm cười. Hôm nay ăn quá nhiều, chẳng lẽ muốn làm dạ dày no căng? xa giày tôi lớn không cần các hạ quan tâm cô hừ lạnh thời gian này luôn ăn thịt ức gà sắp ngán chết rồi hôm nay tôi nhất định phải ăn một bữa thì ra cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc